các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Việt Kiều theo đúng chỉ thị của trên. Gã giám đốc đưa tay khép cánh cửa lại rồi thong thả cùng đàn em xuống cửa hàng giải khác. Vài nhân viên đang ngồi uống nước trong giờ lao động, thoáng thấy sếp vội chuẩn ra lối sau và tránh mặt. Cửa hàng chỉ còn lại mình Trực và Phượng chiếm chiếc bàn vuông ở giữa nhà. Giám đốc và trưởng phòng tổ chức bước vào, Phượng đứng vội dậy nhường chỗ trừ mọi người an vị xong, nàng mới kéo nhích chiếc ghế ra, xích lại phía trước và ngay ngắn đặt hai bàn tay trên đùi. Nhân viên phục vụ chạy ra đoan đạt hỏi: à, "Giám đốc uống bia ạ?" Trực xoa tay đáp ngay: "Cô cô cho tôi tách cà phê được không?" "Vâng vâng, cà phê cả đi. Vâng vâng vâng." Phượng nói nhỏ: ừ, "Em không có u gì đâu, là tại vì mới ăn trưa xong còn no lắm." Ấy. Giám đốc sáng nghiệp và trưởng phòng tổ chức thay phiên thăm hỏi trực, những câu hỏi hết sức lịch sự nhưng thực chất không khác gì một cuộc thẩm vấn khôn khéo, khiến trực có lúc thoáng hối hận đã tự ý mò đến đây tìm phụng. Người nói dóc dù giỏi sắp đặt đến đâu mà nói nhiều quá vẫn dễ lộ tẩy. Tấm các visit boss bùi scientist chợt định móc ra khoe bây giờ nhụt chí để nằm yên trong túi chực đang bối rối thì nhân viên phục vụ bưng cà phê ra và bảo gã giám đốc. Dạ thưa ông Lành thì muốn chỉnh cái tivi ạ. Ông ấy bảo là con ông ấy chữa được. Bỏ đây phí của quá. À, ông Tứ thì lại đề nghị là bán. Ai giả giá cao thì mình bán lấy tiền chung vào quỹ phúc lợi của xí nghiệp. Phòng vật tư thì lại bảo tôi là cứ để đấy, không cho ai động vào. Chả biết tính sao ạ. Cả bọn cùng đưa mắt nhìn vào góc phòng, trên chiếc kệ gỗ đóng thật cao trên tường chiếc truyền hình 14 inch phủ đầy bụi được cột hẳn vào chân nhà bằng sợi dây xích to bằng ngón tay lủng lẳng chiếc khóa đồng to bản che mất một khoảng trên màn ảnh. Gã giám đốc quay lại nhìn chực phân trần. Rạo trước cái công nhân góp tiền mua cái máy này để dùng chung. Mới được có hơn 1 năm thì có đứa đến đây định ăn trộm nhưng mà nó lấy không được. Nó tháo tung cả dàn gỡ mất nhiều bộ phận ở bên trong thành ra Cái truyền hình bây giờ chỉ còn có vỏ thôi. Định bảo công nhân góp tiền lại sắm cái khác nhưng mà hiện nay tình hình khó khăn chung, nhà nước không phát hành tiền. Sinh nghiệp còn thiếu của công nhân đến 4 tháng lương chưa có trả. Trực chố mắt hỏi: "Sao nhà nước lại không phát hành tiền nữa? Thiếu giấy in à?" Giám đốc sinh nghiệp và trưởng phòng tổ chức cùng mở to mắt nhìn trực, ngạc nhiên vì câu hỏi ngớ ngẩn của trực mà họ ngờ là một lời nói đùa bởi vì không lẽ một người trí thức như Trực mà lại không biết rằng việc ngưng in tiền là do áp lực của quỹ tiền tệ thế giới để chống lạm phát. Phượng ngồi im lặng đã lâu, bây giờ mới phát biểu ý kiến. Ừm, có cái tivi cũng đỡ lắm, à, thỉnh thoảng xem nghiệp tổ chức chứ phim truyện. Và Phượng nhìn Trực, Trực cao hứng nói: "Thế thì để tôi tặng cho sinh nghiệp một cái." Phượng giật mình đập bàn tay vào vai Trực như một phản ứng tự nhiên không kiềm chế được. Còn hai gã kia thì há mồm kinh hãi nhìn chực. Cả cô nhân viên phục vụ đang đứng sớ rớ bên cạnh cũng vội vàng ngồi xuống để nhìn cho rõ vị ân nhân cao cả đã bất ngờ đem nguồn vui đến cho mấy trăm công nhân trong xí nghiệp. Đến phút này thì gã giám đốc phải tin rằng chực là việc kiều thứ thiệt. Bởi chiếc tivi dù chỉ 14 inch cũng trị giá hơn 1 triệu đồng, người thường khó có đủ khả năng sắm sửa vào lúc tiền bạc khan hiếm này. Bên cạnh chực phụ hết sức hãnh diện cô có cảm tưởng chỉ vì mình mà chấp bỏ tiền mua TV cho sự nghiệp. Nhưng cùng lúc đó nàng lại nao nao buồn vì chính gia đình nàng đang cần chiếc truyền hình mà không đủ sức sắm. Lúc nãy khi chợt đề nghị đưa nàng tới Intershop, nàng tưởng rằng trực chỉ đủ khả năng tặng nàng một món quà nhỏ vài đô la, không ngờ trực giàu quá, có lẽ phụ nên nghĩ đến những thứ đắt giá nếu không để lọt vào tay kẻ khác cũng uổng. Trước những cặp mắt ngỡ ngàng chậc than niên tiếp. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Thôi được rồi, tôi tôi ra Intershop, sáng mai tôi sẽ mang truyền hình lại đây. Giám đốc sự nghiệp chưa tan niệm ngây ngất trong lòng, nhưng máu ngờ vực lại bất chợt nổi lên. Cái gì chưa nắm trong tay là chưa chắc ăn, bao nhiêu việc kiểu kể cả những gã lâu năm thân cộm đã từng ghé thăm các trường trung học, hứa tặng học bổng cho trẻ em nghèo rồi cũng lờ đi. Có người tham quan nông trường, tuyên bố đầu tư vài cái máy kéo có người bảo mồm hơn đòi trang bị lại nguyên cả nhà máy phát điện thổ đức. Đủ thứ hứa hẹn mà hóa ra chỉ là phỉnh phỡ. Cả giám đốc tha thiết bạc chức. Sẵn xe của xí nghiệp để chúng tôi đưa ông lại đàng đấy cho đỡ mất thì giờ quý báu của ông. Quả thật không dám làm phiền ông mang lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net